Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net chạy, tất cả chỉ là một sự sắp đặt Cái mạng của họ ngày hôm nay cũng chưa chắc gì đã giữ nổi Giết ta đi Đại phu nhân nhìn hai người mà bất lực Nỗi sợ lúc này của bà ta cũng không còn tác dụng Người thà lòng ra mặc phận Như từ duy nhất bà ta đã chết Mọi thứ bao năm cố gắng dùng bao nhiêu thủ đoạn này đã đổ bể Bây giờ chẳng còn lý giải phải nối sợ hãi Nhưng Tàm Phu Nhân lại cười lên mà nói Trước khi người hám hại ta Người có nghĩ đến kết quả này không Hại ta và nữ nhi ta chết Rồi phải biến thành lệ quỷ Ấy nên không phải người muốn chết Là chết được ngay Nhi tử của ta cũng phải trả giá Vì nuôi dưỡng chúng ta Chúng ta sẽ phải trả giá Người, người định làm gì Nói rồi bất ngờ những tên sát thù Còn lại bất ngờ cử động được Toàn cử động thoát đi lên trần nhà Nhưng mà đôi chân chưa kịp lấy đà thì đã bị hai bàn tay nắm lấy bà vai. Mà sẽ thoạt quần áo nắm lại chỗ của đại phu nhân. Làm nhục bà ta, ta sẽ để cho các người được sống. Sự việc quá là bất ngờ khiến cho ba tên sát thủ cùng đại phu nhân ngạc nhiên cực độ. Nhưng mấy tên này muốn sống cũng không còn cách nào khác. Mà cắn răng cắn cỏ, từng tên thay phiên nhau lao vào. Đại phu nhân hét lên. Giết ta, giết ta đi. Nhưng tiếng hét đó chỉ là một sự bất lực, không có ai giúp được bà ta hết. Hai người tâm phu nhân nhìn lại đám tỷ nữ kia, nước rãi nhỏ xuống mà thốt lên. Lâu lắm rồi bị nhốt ở hoa viên ta chưa được một bữa nào thỉnh soạn, như tựa của ta thật là tốt. Đúng vậy mẫu thân ca ca tốt với chúng ta nhất. Ngoài trời vẫn còn đồ mưa nặng hạt hòa lẫn với mùi máu tanh tỏa ra khắp bạch phủ. Trong hòa viên bà lão già lắc đầu thờ dài, bọn lão biết trong đại sành diễn ra việc gì, nhưng ai cũng âm thầm lắc đầu. Mặc dù kẻ ác ôn như hắc thủy cũng phải giận người mà thốt lên. Bạch Vũ hắn quá là thâm sâu, ngay cả lão già như ta cũng không bằng, hắn chắc chắn sẽ chịu báo ứng, nạp lan ở bên hắn ta không yên tâm. Hạc Thủy, chuyện này chính hắn đã lựa chọn lúc đầu, ta cũng không thể ngăn cản. Đó là sự lựa chọn của hắn, còn nạp lan vi hắn là nhân duyên không thể tránh. Tuy không chắc chắn bọn chúng sẽ sống sót, nhưng mà ta đảm bảo tiểu hài tử của hai đứa sẽ bảo hộ. Hai người không phải nói nữa, ta thích Bạch Vũ hắn cũng không phải là người xấu, chỉ là thù hận lẫn át tâm trí mà thôi. Nhưng mà hai người có chắc bảo hộ được tiểu hài tử kia hay là đề tha? Chính công ta không phải là người tốt gì, nhưng mà cũng là người trọng tình nghĩa. Hai từ này ta sẽ nhận làm đệ tử. Bà lão già cùng thở dài, thật sự đây là một kiếp nạn của Bạch Sa. Dòng máu duy nhất còn xuất lại cũng là huyết mạch cuối cùng đang ở trong bụng của nạp lan, phải bảo hộ cho thật tốt. Một ngày sau tai họa tại Hoa Viên thì ba người đang ngồi đó trên một cự thạch mà nhắm mắt tính thân, thì hai bóng người xuất hiện. Còn Tiếu mà mắt hít thở một hơi nhìn nam tử kia mà gật đầu. Hải tử, thù người cũng đã trả xong. Hai người rời đi, chuyện ở đây bà lão già ta tự giải quyết. Già già nhưng mà ta muốn tận mắt thêm mẫu thân cùng với muội muội được hóa kiếp. Nếu không ta không yên tâm. Bạch Vũ thở dài lên tiếng. Hắn thật sự đã trả thù xong nhưng mà hắn không hề vui một chút nào. Mong muốn duy nhất của hắn bây giờ là nhìn thấy mẫu thân cùng bạch liễu được hóa kiếp siêu sinh, không phải sống trong cảnh ăn thịt uống máu. Được rồi, bắt đầu ngay đi. Chính công cũng đứng dậy lên tiếng, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn rất nhanh cho đến đã bắt đầu. Chính công lấy ra một chiếc la bàn cổ niên đại, cũng đã gần 1.000 năm mà hắn ta đã trộm trong một lần thám hiểm cổ mộ. Hắn đặt xuống dưới gốc cây liễu thụ, rồi hắn bắt đầu phất tay sang hiệu. Thị nữ còn lại, của lão tiến lên há miệng cắn lên bàn tay của mình, máu tươi cũng từ đó mà chảy xuống. Đây là một trận pháp cổ đại giống như là huyết cốt trận nhưng mà đơn giản hơn nhiều. Nhưng người thực sự phải đạo hành cao thâm mới phải dùng máu tươi mới thực hiện được. Nhưng mà chỉ cần sơ xuất một chút là có thể người cần siêu độ sẽ hồn bay phách tán, ngay cả kẻ làm pháp cũng không có kết cục tốt đẹp. Trần Pháp này cũng được bảo phủ cả kinh huyết ngài độc thần tướng kia bao quanh thi thể của Bạch Liễu đang được chôn ở dưới đất, mà ở dưới lòng đất kia không phải mối thi thể của nàng. Mà có cả Tam phụ nhân đã được Bạch Vũ lén lút chôn vào lúc nàng mới mất không lâu. Khi mà trần Pháp đã chuẩn bị xong, chính công bắt đầu bước vào nhìn hướng La Bàn chỉ về hướng Nam. Lão gật đầu mỉm cười rồi giải thích. Hướng tốt, đây là hướng lạnh nhất trong bốn hướng Đông Tây Nam Bắc vì là hướng đại diện cho mặt trời. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net